Hắn xoay người trợn mắt chừng mắt áo sơ to, mơ y, hoa nam tử, sau đó một cước đạp lên, hỗn đàn ai bảo ngươi đắc tội tiếu tiên sinh, mau cùng tiếu tiên sinh xin lỗi. Biểu ca ta. Ai mẹ hắn là ngươi biểu ca. Ít tại cách này mù bấu víu quan hệ tranh thủ thời gian cho tiếu tiên sinh xin lỗi. Phong trí cường lại là một cước đạp cho đi, ra tay rất ác Một cước này trực tiếp để cho áo sơ to, oh, mơ y, hoa nam tử miệng mũi chảy máu. Nhìn xem bộ mặt tức giận, khá là dữ tận phong trí cường áo sơ to, oh, mơ y, hoa nam tử đột nhiên cảm giác mình cách này vì biểu ca là xa lạ như thế, đến cùng xảy ra chuyện gì. Bản thân thế nhưng là hắn biểu đề A, hắn đây là đầu óc xảy ra vấn đề sao? Còn đứng ngây đó làm gì?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 Hoa nam tử tranh thủ thời gian giấy rua lấy đứng lên đi đến tiếu lạc phủ cận, hướng tiếu lạc thật sâu bái, đúng. Thật xin lỗi. Thanh âm đều biến thành nghẹn ngào, đau đến biểu nước mắt. Mẹ quỳ nói. Phong trí cường dùng sức đá một lần áo sơ to, mơ y, hoa nam tử quắc ồ tức giận quát. Áo sơ to, mơ y, hoa nam tử trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Đầu gối trọng trọng dập đầu trên đất đau đớn khó nhìn, nước mắt và nước mũi đều cùng đi, hắn nào dám không theo cho Tiếu lạc đập cái cốc đầu, nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không ngừng lặp lại, khổ không thể tả. Tiếu tiên sinh, ngươi. Ngươi hài lòng không? Phong trí cường thay đổi một bộ nụ cười cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò Tiếu lạc nâng chán.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 Giống như là bị quạt một bạt tai tựa như một cách liền bọn họ cũng dám không coi vào đâu phách lối cuồng vọng chi đổ. Nhưng ở nhìn thấy Tiếu Lạc lúc ngoan ngoãn cuộc đuôi làm người, cách này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Khâu đội trưởng tất nhiên đem người đều khống chế được, vậy liền mang đi đi thẩm vấn thời điểm đừng quên hỏi một chút, vụ tin tức. Tiếu Lạc sẵn giò. Yên tâm đi, việc này sẽ không quên nếu như có bất kỳ tiến triển nào.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 Tô ly đương nhiên biết rõ hắn nói là ý gì, gương mặt ửng đỏ, úp tiếng nói. Sở dĩ ta nhường ngươi bồi ta đi. Làm ngươi tấm một. Tiếu lạc hỏi lại. Vậy ngươi có làm hay không? Tô ly đôi mắt đẹp nhìn trầm chầm, chầm lấy hắn, ngữ khí có chút giận dữ. Trước khi lại nói câu ở nước ngoài cầu học thời điểm hắn đã từng theo đuổi qua ta.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 Ngươi thật muốn đụng liền bằng ngươi trước đó cầm chích phần trăm cũng bồi thường nổi Trầm khuyên nhiên nói Tiếu lạc bất đắc dĩ đành phải lái xe đi Sau đó Trầm khuyên nhiên liền song song cùng tô ly ngồi cùng một chỗ Cái trước một thân màu lam quần trang Cái sau một thân màu trắng quần áo Thế nào xem xét đi Hai cái mỹ nữ thực sự là đẹp mắt đến cực điểm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 Không chỉ có rồng lớn sân đánh gôn, còn có Mỹ lệ hồ nhân tạo cùng loại với bác Đức Sơn Trang, dựa vào núi, ở cạnh sông cho người ta một loại đặc biệt cảm giác thư thích. Tại một gian trong dạp Tiếu lạc gặp được một người ngoại quốc. Con người màu xanh lục tóc vàng sắc, ăn mặc màu trắng quần áo trong trên người một cách tự nhiên toát ra một cỗ vương tử giống như từ phủ khí chất. Sherry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 Là ta không tốt, ta không có rất tốt khắc chế tình cảm của mình. Cho dù là nghĩ như thế nào đem tô Ly kéo đến bên cạnh mình, hắn cũng biết hiện tại đến tạm thời nhìn xuống. Ly, hồi chấu ngồi ngồi xuống đi, Lý ngang tiên sinh nguyện ý tham gia cổ phần. Cái này đối với Ly Thắng truyền thông, mà nói thế nhưng là chuyện tốt, chúng ta vẫn là dưới chứng hảo hảo nói chuyện hợp tác công việc. Trầm khuyên nhiên làm cái người hóa giải.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 không có việc gì hào hào cố gắng về sau nhất định có thể tốt hơn. Sếp Gina nhìn chúng nam nhân chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Lý Ngang ngữ trọng tâm trường nói. Trầm khuyên nhiên có chút không nhìn nổi, sặc tiếng nói. Lý Ngang tiên sinh, Tiếu tiên sinh đã rất lợi hại trước đây không lâu giúp công ty của ta bắt xuống một người đại đan quang trích phần trăm thì có 17 triệu. Có đúng không? Xác thực rất không tệ a có thể so với ta đầu tư một bộ phim kiếm lời một phần mười, tiếu tiên sinh chỉ là người bình thường, không có rất lớn nhân mạch vòng, có thể có thành tựu này thực rất không dễ dàng, đến tiếu tiên sinh, ta mới ngươi một chén. Lý ngang mỉm cười giơ ly rượu lên. Tiếu lạc hừ lạnh. Ta còn phải lái xe, không thể uống rượu. Đối với cách này lý ngang ấn tượng là vô cùng gay go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 tiếu lạc đầu óc ngươi hóng gió sao ăn cơm cùng đoạt tựa như trầm khuyên nhiên ho khan mấy tiếng không cần phải để ý đến ta các ngươi tiếp tục nói các ngươi tiếu lạc ngẩng đầu nói nói thật hắn thật là có điểm sinh khí đặc biệt là nhìn thấy lý ngang cùng tô ly ở rất gần lúc trong nội tâm liền cùng có cái móng vuốt tại dùng sức cào tựa như vô cùng khó chịu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 Không cần quá gấp trở về nha, cái này nghỉ phép khách sạn có cái sòng bạc ngầm, xếp Gina, chúng ta cùng đi chơi đùa, thử thời vận như thế nào. Lý ngang đề nghị, không hứng thú, tô ly lạnh như băng đáp lại, mắt nhìn còn tải ăn tiếu lạc, giận không chỗ phát tiết tiếu lạc, đi thôi.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 tất nhiên tiếu tiên sinh muốn chơi xếp di thân làm vợ ngươi liền nên rộng lượng một chút dây cương trong tay không thể cách chốt quá gấp lý ngang trên mặt mang mỉm cười dạng này vì để tránh cho quá mức tiếng động lớn nháo ta đi đơn độc mở một cái dành riêng gian phòng chỉ chúc ta bốn người chơi đùa đánh cược nhỏ di tình nha Gút y đi tiếu lạc hướng lý ngang dơ ngón tay cách lên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 Sòng bạc thiết trí tại tầng ngầm 1, thích cờ bạc là thiên tính của con người, có rất nhiều người tới nơi này cược. Tiếu Lạc tại đi vào trong nháy mắt đều muốn cho rằng về tới Giang Thành Long Bang sòng bạc. Cần hối đoái 20 triệu trở lên cược tệ mới có tư cách mở một cây sành riêng gian phòng, xếp Gina, các ngươi tùy ý, ta đi trước đổi. Lý ngang nhanh chân hướng quầy hàng đi đến. 20 triệu Đây đối với Tô Ly cùng trầm khuyên nhiên dạng người này mà nói xác thực chỉ có thể coi là đánh cược nhỏ. Nhưng theo lý ngang Tiếu Lạc cho ăn bể bụng chỉ có 20 triệu gia sản. Hôm nay đem nó toàn bộ thắng đi. Vậy liền hoàn mỹ. Ngươi thật muốn chơi. Tô Ly lần nữa muốn xác nhận một lần. Ân. Tiếu Lạc nói. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Vừa lúc trên người trong thẻ có nhiều như vậy.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 Vừa đóng cửa, đem đại sảnh tiếng đồng lớn tạp triệt để ngăn cách nơi này liền cùng tự thành một giới tựa như yên tĩnh. Sòng bạc còn chuyên môn cho gian phòng này trang bị chia bài sư. Quay con thoi tiếu tiên sinh hẳn là biết chơi cách này a Lý ngang cố ý hỏi thăm tiếu lạc, cách này tỏ rõ là coi tiếu lạc là thành đồ nhà quê đến đối đãi Nó thông tục một điểm cách gọi hẳn là nổ kim hoa a Tiếu lạc âm thanh lạnh lùng nói. Lý ngang xứng sờ, sau đó cười nói. Ha ha ha. Tiếu tiên sinh thực sự là giàu cảm xúc, đúng các ngươi người nước hoa thật là sưng hô như vậy quay con thôi. Trong nội tâm lại là đang nói. Đồ nhà quê, liền bằng ngươi cũng dám nhúng chàm ta xếp. Xina thực sự là không biết tự lượng sức mình. Vậy cũng chớ nhiều lời tới đi. Tiếu là cười cười. Chia bài.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 Yếu lạc mắt nhìn bản thân mặt bài bảy tám chín là cái tiểu thuận, về phần tô ly cùng trầm khuyên nhiên, căn bản là không có tất yếu nhìn. Quay con thoi trừ bỏ so đấu mặt bài lớn nhỏ bên ngoài, vẫn còn so sánh liều can đảm cùng khí phách, đây chính là mị lực của nó vị trí. Ta vứt bỏ bài. trầm khuyên nhiên đem bài vứt sạch. Tô ly đang chuẩn bị cùng một tay, lý ngang vội vàng khuyên nhủ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 Hắn cái gì cũng không nhìn ra, mình là một đôi A cùng một đôi 6 cộng thêm một tấm 8, mà đối phương là một đôi 8 cộng thêm 7 cùng 9, một lúc là không thể nào, muốn thắng hắn tiếu lạc ác chủ bài nhất định phải là 8, 3 đầu 8 mới so với hắn lớn. Tiếu tiên sinh, lá bài tẩy của ngươi không thể nào là 8 đi, 3 tấm 8 đều xuất hiện, một cách khác chương 8 ở chỗ của ngươi xác suất thật sự là quá thấp. Lý Ngang nói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 Tiếu lạc đem trên mặt bàn cược tệ toàn bộ thu về. Ngồi ở bên cạnh tô ly nhìn không được lật ra lá bài tẩy của hắn, không khỏi kinh ngạc kêu lên tiếng. Như thế nào là hoa mai mời. Lý ngang nhìn thấy lúc kém chút không phun ra một ngụm máu, hắn đường đường một cây sòng bạc lão thủ, lại bị một gia hỏa như thế cho lừa dối thành công. Trầm khuyên nhiên khẽ cười nói. Tiếu lạc. Ngươi cũng quá hội lừa dối rồi a một đôi tám quả thực là đem Lý Ngang tiên sinh một đôi a cho lừa dối không thấy. Ta vừa mới không thấy rõ ràng, ta thực sự cho rằng áp chủ bài là một tấm tám. Tiếu lạc vô tội buông tay một cái. Không thấy rõ ràng em gái ngươi. Lý Ngang thiếu chút nữa thì chửi ầm lên cảm giác mất hết thể diện.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 Tô Ly không nói gì, xem như chấp nhận xuống tới bên tai vẫn như cũ còn quanh quẩn lấy nam nhân câu kia, lão bà, tâm, phù phù phù phù, nhảy không ngừng. Tiếu tiên sinh, ngươi khẳng định muốn cùng ta quay con thoi. Lý ngang ngoạn vị cười nói.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 nếu như tiếu lạc phải lớn hắn áp chủ bài cũng nhất định phải là tám gom lại ba đầu có thể ai cũng biết một bộ bài lý chỉ có bốn tờ tám trong tay hắn một tấm đối phương đã có hai tấm cái kia còn dư lại một tấm ra hiện tại trong tay đối phương xác suất đó là thật khá thấp năm trăm vạn lý ngang đem ném ra cược tệ ta theo tiếu lạc đem năm trăm vạn cược tệ đẩy ra sau đó lại bổ sung một câu mặt khác Lại thêm chú 900 vạn xoạt Lại là một đống lớn cực tệ như núi đổ tựa như đẩy đi ra Lý ngang trên mặt ló lên liền biến mất một vòng âm trầm Hắn chỉ đổi 20 triệu Vừa rồi thua trăm vạn Trong tay tổng tổng cũng chỉ còn lại có 1.400 vạn Tiếu lạc ra chú tăng thêm 500 vạn Vừa lúc chính là 1.400 vạn Đây là muốn buộc hắn áp toàn bộ tiết tấu Tiếu tiên sinh đồng dạng thủ đoạn sử dụng một lần liền tốt, dùng hai lần nhưng chính là ngô ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ còn lại bị ngươi lừa sao. Lý ngang mang theo một đường kinh miệt cười đem trước mặt mình tất cả cực tệ bị đẩy đi lên. e Nơ. Cơ. À. Côn. V. Tơ. Sơ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ.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 đánh cược nhỏ mà thôi cái này đối với ta mà nói thực sự là đánh cược nhỏ lý ngang mặt mỉm cười tiếu tiên sinh ta có một trăm triệu tiền đánh bạc mà ngươi trong tay tính toán đâu ra đấy mới bốn ngàn năm trăm vạn vậy ngươi còn thiếu năm mươi lăm triệu mới có thể cùng ta ngang nhau không biết ngươi có hay không nhiều tiền như vậy chế xếu châm chọc ngữ khí mười phần hắn là muốn nói cho tiếu lạc hắn là thân phận gì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 Dứt khoát đem tiền ứng trước nâng cao điểm một triệu tiếu tiên sinh đối với cái này không có ý kiến gì à Lý Ngang híp mắt cười nói Tùy tiện Tiếu lạc đem một triệu cực tệ tiện tay ném lên Đồ hỗn chướng ta liền nhìn ngươi còn có thể được ý tới khi nào Lý Ngang nghiến răng nghiến lời đem một triệu cực tệ cũng ném lên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 cùng năm trăm vạn tiếu lạc đem năm trăm vạn cược tệ ném ra tiếp lấy lại bổ sung một câu lại lớn ngươi 95 triệu soạt sơn một dạng cược tệ toàn bộ cho không chút do dự đẩy đi ra ca múa nhạc chia bài sư cùng bên trong căn phòng nhân viên công tác trợn mắt hốc mồm vẫn là lần đầu gặp qua loại này đại khí cược pháp cái quái gì vậy xuất thủ cũng quá lớn khí rồi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 Giờ này khắc này, tô ly cùng trầm khuyên nhiên đều biết tiếu lạc đây là tại cùng lý ngang so tâm lý tố chất còn có vận khí quả quyết là không thể nói lung tung dao động tiếu lạc lòng quân chỉ là lặng lặng nhìn. Đây là cái gì cược pháp? Lý ngang nhìn tròng trọc vào tiếu lạc. Tiếu lạc cười nhạt một tiếng. Quyết đánh đến cùng cược pháp, một ván đỉnh thắng thua chưa thấy qua ta liền nhường ngươi kiến thức một chút. Lý ngang xiết chặt nắm đấm, một trăm triệu với hắn mà nói đã có thêm được xem chuyện nhỏ mà thôi đặc biệt là đánh bạc, nếu như lập tức thua trận một trăm triệu, hắn tuyệt đối sẽ ba ngày hai đêm đều mất ngủ. Nhìn lại mình một chút áp chủ bài là hoa mai hay, xiết chặt nắm đấm buông lỏng ra cười nói, tiếu tiên sinh hảo khí phách, ván này nhường ngươi, ta không cùng. Nói xong đem bài vứt sạch. Ván thứ hai bắt đầu chia bài sư cho mỗi người cắt phát một lá bài tẩy, lá bài thứ hai lý ngang là hoa mai bảy, tiếu lạc là ác bích ca. Mặt bài là tiếu lạc lớn chia bài sư đưa tay ra hiệu. Tiếu tiên sinh, ngươi trước nói chuyện. Không cần phải nói nhiều như vậy, toàn bộ toa. Tiếu lạc mặt không thay đổi lần nữa đem trước mặt như núi cao cực tệ cho đẩy đi ra. Mẹ nó!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 Mãi cho đến thứ 10 cục tiếu lạc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút áp chủ bài liền đem trước mặt như núi tựa như cực tệ, soạt, một tiếng toàn bộ đẩy lên đi, hơn nữa mỗi lần đều là đang chỉ phát hai tấm bài dưới tình huống, có đôi khi Lý Ngang liền lá bài tẩy của mình đều còn không thấy rõ ràng tiếu lạc cược tệ liền đã đánh lên đến rồi. Lý Ngang bị tức không được.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 Tô Ly oán trách trầm khuyên nhiên một tiếng, khuôn mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng. Ta! Sao? A-C! Lý ngang sắp tức đến bể phổi rồi, nghẹn nửa ngày biệt suốt một câu internet mắng chửi người ngữ. Hắn cảm giác mình bị cưỡng ép xót một đợt thức ăn cho chó, ăn bản thân tâm nghi nữ hài thức ăn cho chó, tư vị kia quá mẹ hắn khó chịu. b e n g a c v tơ s Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giả phong cuồng thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 486, bốn cách lớn. Lý ngang tiên sinh quả nhiên rất tinh thông hán ngữ, ngay cả chúng ta bên này internet xem một câu rất lưu hành cảm thán ngữ đều học được, lợi hại lời hại.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 Tiếu Lạc trầm rãi uống trà, phản phất không nhìn hắn tồn tại. Chia bài sư là tiếp tục vì hai người chia bài. Tấm thứ ba bài, Lý Ngang là Hồng Đào Tiếu Lạc là Ác Bích. Lá bài thứ tư, Lý Ngang là Hồng Đào Mười, Tiếu Lạc là Khối Lập Phương Ba. Soạt. Lý Ngang trước mặt cực tệ như núi đổ bị hắn đại khí đẩy đi ra thẳng thắn nhìn chằm chằm Tiếu Lạc cười nói. Tiếu tiên sinh, ngươi dám cùng sao?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 Tiếu lạc mỉm cười đem cuối cùng lá bài nào xoay chuyển tới, hiện hách hiểu là một tấm hoa mai A, đã gom góp ba tấm A, nếu như áp chủ bài là khối lập phương A, cái kia chính là bốn cái, bốn cái so ship bài cùng hoa lớn. Lý ngang chỉ cảm thấy miệng đắng lưới khô, lạnh cả người đổ mồ hôi như thác nước tuôn thầm nghĩ. Đồ hỗn trứng này vận khí cũng quá tốt đi, lại có ba tấm A cầm trên tay, nếu như áp chủ bài cũng là A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 Tiếu lạc đem cược tệ đổi về tiền một lần nữa tồn hồi bản thân trong thẻ, đương nhiên trước đó mượn dùng tô ly cùng trầm khuyên nhiên tiền đều trả lại cho các nàng, các nàng không muốn một phần lời tức, cho nên mấy cách này nghỉ phép khách sạn một chuyến trương mục của hắn nhiều ba trăm triệu. Lý ngang tiên sinh cảm tạ thỉnh tình khoản đãi của ngươi đặt trước như vậy một bàn lớn thức ăn ngon không nói còn đưa ta ba trăm triệu, ta đều trách ngượng ngùng.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 Tiếu tiên sinh không cần không có ý tứ, nhận thua cuộc, ba trăm triệu trong mắt ta liền cùng ba khối tiền một dạng, chút lòng thành. Đúng đúng đúng, ta cũng quên lý ngang tiên sinh là hào phú, đây là đánh cược nhỏ, đánh cược nhỏ di tình. Tiếu là cười hắc hắc nói, phốc, bên cạnh trầm khuyên nhiên bị chọc cho cười ra tiếng, sau đó lại mau đánh ở, biết rõ lúc này thực không thể cười lý ngang nghe được đánh cược nhỏ di tình bốn chữ này quả thực là muốn dù lông cũng là bởi vì cái này bốn cái chim chữ một giờ liền thua hắn ba trăm triệu nếu là bình thường còn tốt bây giờ là thời khắc mấu chốt gia tộc chính đối với hắn tiến hành quan sát tại giờ phút quan trọng này nháo như vậy vừa ra hắn mất đi đồ vật xa xa không chỉ cái này ba trăm triệu lý ngang tiên sinh nếu là lần sau còn có đánh cược nhỏ nhã hứng Nhất định nhớ ký cho ta biết a. Tiếu lạc nhiệt tâm nói. Thông chi mẻ ngươi, son ốt a bi, tê cơ, hơ. Lý ngang nổi trận lôi đình, một cỗ lửa giận hừng hực tại ngực bên trong thiêu đốt, rồi lại không chỗ phát tiết, còn được gắt gao đình chỉ. Hắn mang theo nổ cười nói. Tốt, nhất định thông chi Tiếu tiên sinh. Lý ngang, nếu như không có việc gì chúng ta liền đi trước.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 hắn liếc mắt liền nhìn ra lý ngang muốn làm cái gì chỉ là vừa mới mới thắng người ta ba trăm triệu hắn thật đúng là không có ý tứ lại ra tay giáo huấn thằng ngô này công phu thế nhưng là nước hoa quốc túy tiếu tiên sinh thế mà chưa từng luyện cái này quá không bình thường rồi à lý ngang nâng lên tiếng nói khinh bỉ nói lý ngang tiên sinh khả năng ngươi đối với chúng ta hoa quốc có cái gì hiểu lầm cũng không phải người nào đều luyện công phu Chầm khuyên nhiên khẽ cười nói Lý ngang lộ ra biểu tình thất vọng a, Có đúng không Xem ra rất đáng tiếc Ta vốn còn muốn cùng Tiếu Tiên Sinh luận bàn ngươi một chút môn nước hoa công phu đâu Hắn ngữ trọng tâm trường nói Tiếu Tiên Sinh Ngươi nên đi học một ít công phu Thân làm sếp di na tiên sinh Sếp di na an toàn Ngươi đến phụ trách đứng dậy Vừa dứt lời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 Tô Ly giận dữ đưa tay liền hướng Lý Ngang trên mặt vỗ qua. Nhưng Lý Ngang phản ứng rất nhanh, đại thủ bắt lại cổ tay của nàng trên mặt ý cười nói. Xếp Di xin tha thứ ta, ta không phải mới vừa cố ý đụng phải ngươi cái giám cố." Tô Ly tức giận đến nghiến răng nghiến lời, đôi mắt đẹp nhìn hắn chầm chằm, lạnh lùng nói. Cái này liền là của ngươi phong độ thân sĩ. Xếp Di Na.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 Hai ba mét khoảng cách trước mắt liền đến, chân trái âm vang đập mạnh địa, toàn bộ mặt cỏ vì đó run rẩy, cực động đến cực tính nháy mắt chuyển biến mang ra khó có thể tưởng tượng lực trùng kích, lấy chân trái làm trục, xoay chuyển thân thể, vung lên đùi phải mượn nhờ cương mãnh quán tính gào thép quét ngang thẳng đến Tiếu Lạc đầu. Động như mãnh hổ, thế chấn đồng sơn hà.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 Lý Ngang chân cơ hồ là dán bộ mặt của hắn đảo qua, mang theo hình phong đem trên trán của hắn tóc cắt ngang chán cho thổi đến phiêu động. Ân. Lý Ngang có chút ngoài ý muốn, nhưng thân thể vẻn vẻn chỉ là chốc lát ngưng lại tại quét ngang sau khi thất bại, lập tức cẩn thân hai tay oanh kích tốc độ ra quyền rất nhanh, như mưa rơi dày đặc, cái gì trái đấm móc, có đấm móc, đấm móc hết thảy sử ra. Nhưng vô luận kỳ công kích mạnh biết bao tốc độ gia quyền có bao nhiêu khối, tiếu là yêu nguyên thành thảo né tránh ra, nghiêng người, nghiêng đầu, ngửa ra sau, nghiêng. Chờ đắc, mỗi lần chỉ dùng nguyên một đám đơn giản động tác dứt khoát liền nhẹ nhóm tránh qua tránh né lý ngang đống cát lớn nắm đấm. Lý Ngang hai tên cấp dưới cũng không phải thường dân, bọn họ bén nhảy phát giác được tiếu lạc không đơn giản, thiếu ra bọn họ không ngừng nghỉ thậm chí đem thân thể tơ năng phóng tới lớn nhất công kích, thậm chí ngay cả đối phương lông tơ đều không đả thương được. Cái này tuyệt đối có vấn đề, bọn họ vừa rồi nhìn lầm, cái này gọi tiếu lạc nam nhân là cái cao thủ đáng sợ. Phủ phủ phủ. Lý Ngang tốc độ xa quyền càng lúc càng nhanh, lộ ra tiếng gió gào thép.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 Hắn chỉ lùi sau một bước liền ổn định thân hình, mà Lý ngang đây chủ động đạp người bản thân lại là lảo đảo hướng về phía sau nhanh chóng thối lui bảy tám bước. Thiếu chút nữa thì một cái sấm cấu ngồi dưới đất, lại là tại đạp ra ngoài trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực phản chấn từ trên chân truyền đạp trở về. Hai người cách xa nhau 4-5 mét rằng co tiếu là khí định thần rõ ràng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 Ngươi liền cho ta từ xếp Gina bên người cút ngay. B, e, n, g. À, côn phê tư.